các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và đám người quản lý rối rít theo vào thang máy. Thấy tổng giám đốc và mọi người biến mất trong thang máy, chỉ còn lại quản lý bộ phận nghiệp vụ nét mặt xanh lét, nổi giận mà hắng giọng. "Tằng Chí Hải, trước mặt tổng giám đốc cậu làm cho tôi mất mặt, tốt nhất cậu nên có đầy đủ lý do để giải thích rõ ràng đi." Tức giận mặt trách móc công đem nhìn anh ta, đùng đùng bỏ đi, Tằng Chí Hào thế nào cũng không nghĩ tới, sự việc sắp bị các quản lý cấp cao nhìn thấy. Khuôn mặt béo phì lập tức thảm hại tới mức khó coi, sau đó tức giận trợn mắt mà nhìn Đường Dĩ Kỳ, một bên lại cố gắng vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào, đồng thời vội vã đuổi theo sau, để lại phía sau các đồng nghiệp nữ cùng với Đường Dĩ Kỳ nhìn nhau. Thầm thôi, chắc chắn lần này Trần Tử Hải lại thêm mắm dặm muối, đem tất cả tội đổ lên đầu cô rồi. Một người nào đó không ngừng lo lắng, lúc đến phải gánh trách nhiệm, không có gạo nấu canh khoai lang, nhìn mà làm đi. Đường Dĩ Kỳ bất đắc dĩ than thở, cô đã làm tốt công việc lại bị đổ oan, bây giờ phải chuẩn bị chương nghỉ việc, dù sao cô cũng không thể trông tới trước mặt tổng giám đốc, bắt trước người xưa chặn kiệu mà kêu ăn được. Nghe vậy mọi người chỉ có thể vỗ vai cô đồng tình bày tỏ sự an ủi. Khẽ cười gượng, Đường Dĩ Kỳ nhún vai một cái trở về chỗ ngồi của mình. Đồng nghiệp nữ nhìn nhau không biết nên nói gì cả, tất cả chỉ có thể quay về chỗ. 2 tiếng đồng hồ sau, Tăng Chí Hải đòi mặt tía tay xông tới chỗ của đường dĩ kỳ, nhưng cắt với lúc trước, không còn nhe ranh múa bút quát mắng nữa, mà là xấu hổ biến thành tức giận rồi lại không dám nói thẳng ra. Đường dĩ kỳ, cô được lắm, cô thật là giỏi đó. Cán răng nghiến lười, giọng nói của tăng Chí Hải cầm hận khó nói nhỏ. Làm sao chứ? Hoàn toàn cô hiểu anh ta đang nói nhỏ một cái gì, đường dĩ kỳ không biết gì hết. Chủ nhậm thằng à, tôi làm sao? Làm sao ư? Cả người tức giận tấy mức run lên, anh ta gầm lên. "Cô dám vợt cắp để đi tố cáo với tổng giám đốc, nói tội quấy rối nhân viên nữ, xem như cô lợi hại." Đúng là ghê tởm mà. Hắn ta định đem chuyện công chuyện điện thoại, cố ý thêm mắm dặm muối để nghiêm trọng hóa lên, đem tất cả sai lầm đổ cho Đường Dĩ Kỳ, trước mặt quản lý nghiệp vụ nói những điều khó nghe về cô, mong rằng cô sẽ bị phạt. Không ngờ khi quản lý qua báo cáo lại, tổng giám đốc trịnh nhẹ nhàng nói, "Đối tác là một người biết phân rõ phải trái." nên chuyện vừa rồi bỏ qua, bộ phận nghiệp vụ tự kiểm điểm. Còn việc ở đại sảnh quát mắng cô tổng đài làm xấu đi hình tượng của công ty, cuối cùng còn nói bóng nói gió tôi tin đồn, nói anh ta quấy rối nhân viên nữ, yêu cầu phải quản lý tốt cấp dưới của mình. Bị lãnh đạo trực tiếp ám chỉ như vậy, mặt mỗi quản lý tự nhiên tối sầm đi, sau khi trở về bộ phận nghiệp vụ lập tức dạy dỗ hắn ta một trận. Hắn ta biết, từ nay hắn ta khó mà lên chức được. Mà tất cả những điều này đều là do cô gái kia làm hại. Nếu không phải cô ấy vượt cấp đi tố cáo, thì làm sao một tổng giám đốc bận rộn công việc lại có thể biết chuyện này được chứ? Nghĩ như vậy, Tăng Chí Hải tức giận nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô vượt cấp đi tố cáo với tổng giám đốc ư? Ngạc nhiên chỉ vào mình, quả nhiên Đường Dĩ Kỳ quá mức là kinh ngạc, không biết phải giải thích thế nào đành keo lên. Anh đang nói cái gì vậy? Đừng có mà ra vẻ, coi như tôi thua trong tay cô, coi như là cô rồi. Mặt Đáo Phi đỏ bừng. Hàn Da tức giận gầm nhẹ, trời vì vòi rồi quay đầu đi, cũng không biết là tới đánh đòn phủ đầu hay tới để nhận thua. Đừng Dễ Kỳ trợn mắt há mồm đầu óc mơ mịt, không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ngược lại những đồng nghiệp nữ thân thiết lại âm thầm sau lưng chần tự hải, hưng phấn vây quanh mà ríu rít trò chuyện. Cuối cùng chần tự hải cũng đã phải cờ sát rồi. Có người vui sướng khi anh ta gặp họa, đúng là hay mà, xem màn ra sau này còn dám làm loạn với đồng nghiệp nữ hay không. Còn có người vấn chấn mà vung nắm tay lên. "Ba, tổng giám đốc vừa đưa ra công văn, thông báo sẽ thành lập một hội phụ nữ, về sau nhân viên nữ nào bị đối xử không công bằng có thể đến đó khiếu nại nha." Có người nhận được công văn của công ty nhưng không được mà thông báo với mọi người. "Mẹ ơi, đó không phải là điều khoản chân tự thải hay sao?" Có người hưng phấn mà cười to. "Dĩ Kỳ à, cô làm tốt lắm nha." Lại còn có người vỗ tay khen người trưởng Dĩ Kỳ. Nhưng rõ ràng cô không có làm gì, lại bị đồng nghiệp tưởng mình là nhân viên nữ mà biểu tình, Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể ngơ ngác ngây ngô cười, cũng không biết nên nói cái gì cả. Mọi người đang vui mừng con dít thì một nhân viên giao hàng ôm một thùng giấy tới gọi tên Đường Dĩ Kỳ ra nhận. Nghe thấy vậy, Đường Dĩ Kỳ vội vàng lách người ra ký nhận, chờ nhân viên giao hàng đi, nhìn chằm chằm trên thấy có viết tên của mình thì lòng tràn đầy nghi ngờ. Quái lạ, là ai gửi đồ đến công ty cho cô chứ? gáy gáy đầu, không nghĩ ra là người nào, cô liền mở thùng giấy ra, chỉ thấy bên trong có một hộp giấy, mở hộp giấy ra, bên trong có một trục. Đúng vậy, là một trục, không nhiều không ít hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net